Chương 3. Sau khi quan kiện bị nước mưa lạnh tạt vào mặt, làm cho tỉnh dậy, theo bản năng anh dơ tay xem đồng hồ, 10 giờ 4 phút, cảm giác đau đớn thấu xương đã tan biến, chỉ còn lại những ký ức làm anh rùng mình không ngớ. Chết rồi, sao lại có thể ngất đi như vậy được? Nằm trên đất ướt sũng nước mưa như thế này à? Thi Thi, vẫn không có ai nghe điện thoại, Y tá trực ban phòng bệnh nói là Hoàng Thi Di vẫn chưa có trở về. Hoàng kiện đau khổ ôm đầu. Hồi tưởng lại những hình ảnh mình nhìn thấy trước khi bị hôn mê. Hành lang dài tăm tối đó, những căn phòng tối đen như mực. Hai bên hành lang không phải chính là nơi có nhiều ma quỷ nhất ở Đại học Y Dân Kinh. Nhà giải phẫu, sao? Nói chính xác hơn là tòa nhà giải phẫu cũ. Vì phòng giảng dạy bộ môn giải phẫu, Đã được dọn đến khu nhà giảng dạy y học cơ sở mới rồi Trên chiếc bàn đó Hình như đúng là một chiếc bàn giải phẫu Lần trước khi thực hành môn giải phẫu Đối tượng giải phẫu là một thi thể Lúc đó cũng nằm trên một chiếc bàn như vậy Chẳng lẽ Hoàng Thi Di đã đến khu nhà giải phẫu Tại sao vậy Quan Kiệ bước qua bậc cửa xi si măng cao nghiệu Trước tòa nhà giải phẫu sải bước nhảy lên bậc tam cấp Vặn cái nấm đấm bằng đồng Trên cánh cửa gỗ, tiếng cửa rít lên một tiếng Thi thi Bên trong hành lang tối đen như mực quan kiện lăn mò Lên trên tường một hồi Mò trúng được cái công tắc đèn hành lang Nhưng cho dù anh có bật thế nào Thì cũng không có một bóng nào trái Lòng anh lo lắng không yên Mọi thứ đều là điềm chẳng lành Một điểm sáng cực kỳ yếu ớt Vưu qua trước mặt anh Rồi lại lập tức bay mất Ánh sáng vừa yếu vừa nhỏ Làm anh tưởng rằng mình vẫn còn hoa mắt Nhưng ngay lập tức anh nhớ ra Hình như anh đã thấy cái cảnh này Nó giống như một con đom đốm vậy Con đom đốm bay về phía trước Dường như là đang chiếu sáng dẫn đường cho anh Uổng còng nó chiếu sáng Con đường dường như cứ mãi mãi không có điểm dừng, Có lẽ là nỗi sợ hãi đã níu hai chân anh lại Nhưng sự lo lắng lại thôi thúc cơ thể anh Đến mức chính anh cũng không biết anh đang đi Những bước nhanh hay bước chậm Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn Bọn họ luôn luôn đứng Luôn luôn báo trước những bất hạnh trong cuộc sống Hai chân anh từ từ mềm nhũng Anh không biết tại sao lại không đi nổi Có phải là sẽ giống như trong ảo giác Nên anh không dám xem tiếp cảnh tiếp theo Ít ra thì anh vẫn còn ở trong bóng tối Bóng tối không thể đem lại hy vọng Nhưng chí ít nó cũng có thể che đậy được nỗi xấu xa và tội ác Đột nhiên phía trước có một ngọn đèn bật sáng Ngay cuối hành lang Ánh đèn chiếu xuống một cái bàn ở ngay bên dưới Một mái tóc dài buông xuống bên trái cạnh bàn Nó đang đung đưa nhẹ nhẹ Cảnh này rõ ràng như vậy Nhưng đôi mắt anh tức khắc mờ đi Anh mơ hồ nhìn thấy không chỉ là nước mắt Mà còn có máu Là máu chảy khắp thân thể của Hoàng Thi Di Tuổi trẻ tràn đầy sức sống Dần dần tiến thành tràn đầy máu tươi Máu tư bắn tung té Khắp các áo khoác màu trắng của cô Cực kỳ khó coi Trong lòng anh Hoàng Thi Di là một cô gái hoàn hảo Tuyệt đối không nên có số phận như vậy Có lẽ là mình nhìn lầm rồi Có lẽ đây chỉ là phòng thí nghiệm Của giáo sư Nhậm Chỉ là những cơn ác mộng Trong lúc mình hôn mê dưới trận mưa lớn Có lẽ đây chỉ là ảo giác Do bọn họ gây ra Phải, mình nhìn thấy bọn họ Còn có điểm xấu nào hơn là chuyện đó. Mà bọn họ là ai? Là ác quỷ, là hung tính, là tử thân. Cuộc sống của mình từ đây sẽ bị đảo lộn. Đáng hận nhất là anh phải chấp nhận thực tế. Anh chỉ có thể chấp nhận tất cả. Điều mà anh có thể làm chỉ là ôm lấy thi thể của Hoàng Thi Di mà khóc. Con đôm đốm đó bay đến một góc tối của hành lang, lạnh lụng xem tiếp cảnh này.